Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz. Chậm rãi rót một dòng chân khí vào trong trường thương sáu trang, tức thì mũi thương tón ra một tia hào quang đỏ như lửa. Một khắc sau, ánh sáng chật tăng vọt rồi khí tức nóng rực một lần nữa lại tràn ngập cả gian phòng. Do anh thừa phong biến sắc.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 Nếu có thương pháp đặc thù để phối hợp với thanh trường thương sáo trang này thì nhất định sẽ phát huy được uy lực cường đại không gì có thể sánh nổi. Hỏa Diễm Thương. Đây tuyệt đối là Hỏa Diễm Thương hàng thật giá thật. Sau khi thưởng thức hồi lâu, Doãn Thời Phong lại đặt thanh trường thương xuống. Nguyên năng của thanh trường thương sáo trang này mặc dù không phải chuyện đồ nhưng có một chuyện khiến hắn vẫn phải day dứt không thôi.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 Sau đó, thân hình nó chợt rung lên như sốt rét mà không ngừng di động xiêu vẹo với một tần số vô cùng quái dị. Theo động tác của nó, chân khí trong đang điền bỗng giảm đi với một tốc độ đáng sợ. Cho dù có nhiệt lưu cùng cùng biến thành chân khí để bù đắp nhưng vẫn không cách nào bù đắp lượng chân khí Trí Linh đã rút mất một cách triệt để. Lần này, lúc Trí Linh phân liệt lại lộ ra vẻ cẩn trọng, hoài hoảng và rất chậm. Có lẽ nguyên nhân vì trường thương sáu trang này có uy năng vượt xa bất kỳ binh khí hay vật phẩm phàm ngự trước nay, cho nên nó mới đề phòng cẩn thận đến như thế. Dần dần, trí linh trong não vực rốt cuộc đã phân liệt thành bốn bóng người bắt đồng. Ba bóng người trong đó tràn đầy khí tức hùng mạnh sắc bén như dao mà một kẻ khác lại ẩn chứa ngọn lửa dày đặc vô cùng nguy hiểm. Dường như nó chính là một ngọn lửa có thể đốt trụi vạn vật vậy. Đây, theo một tiếng quát nhẹ của Doanh Thừa Phong, cả ba bóng người tản ra khí tức đa phong sắc bén tức thời lướt về hướng trường thương sáo trang đen nằm trên mặt đất. Không một tiếng động, chúng đã dung nhập vào trong trường thương sáo trang. Sau một khắc, toàn thân thanh trường thương tức thời tỏa ra nhiều tia hào quang sáng trắng. Chúng kéo dài từ đầu mũi đến cuối cán thương rồi sau đó lại bốc lên tràn ngập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 Mặc dù không trải qua bất kỳ thí nghiệm nào nhưng Doãn Thừa Phong biết rõ sự sắc bén của thanh trường thương sáo trang này đã vượt xa cực hạn của hỏa diễm thương. Có điều quán linh vẫn chưa xong. Doãn Thừa Phong thở hắt ra một hơi, cuối cùng chập phóng bóng người có hình ngọn lửa vào mỗi thương. Trong tích tắc bóng người hình ngọn lửa chạm vào mỗi thương. Dao động sóng năng lượng do trí linh phát ra tức thì đã tạo nên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây chính là sự cải tiến được rút kinh nghiệm qua lần trước. Sau khoảnh khắc phần mềm tấn kích kết hợp với phần mềm hỏa diễm liền lập tức biến thành một phần mềm dung hợp cả hai một cách thiết hợp nhất. Kể từ đó, hai loại sức mạnh này không hề trải qua bất kỳ hao tổn gì mà đã đến gần rồi dung hợp với nhau thành một trạng thái hoàn mỹ nhất. Hào quang màu đỏ vẫn lóe lên trên cánh thương như trước. Sau khi bay lượng suốt mấy vòng mới thuận lợi quay trở về đầu mũi thương. Do anh thừa phong thở vào nhẹ nhõm. Rốt cuộc hắn mới thả lỏng được. Trải qua mấy lần quán linh, hắn đã phát hiện một việc ngoài ý muốn. Nó chính là cứ chuẩn bị đầy đủ hết dữ liệu. Hệ sử dụng phân thân do trí linh phân liệt mà quán linh cho binh khí hoặc vật phẩm phòng ngự thì còn dễ hơn bình thường rất nhiều. Tất nhiên.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 Sau khi nghỉ ngơi chút lát, doanh thời phong hăng hái vừng vừng vung ngọn thương lên. Nó nhẹ nhàng bay lượng tức thời tạo thành một tầm thương ảnh. Tâm thần hắn khẽ chuyển rồi tháo trường thương ra. Sau khi đeo lên lưng thì đột nhiên hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, nhanh chóng mất dạng trong phòng. Chỉ chút lát sau, hắn đã hiện ra ở mảnh rừng rậm không một bóng người mà hằng ngày mình vẫn tu luyện kiếm kỹ.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 Nó lấy không khí làm biển rộng, tha hồ gây sóng gió nơi này. Tiếng rít gió vụ vụ quanh quãng bên tai khiến tâm tình doanh thừa phong phải kích động không ngớt. Hắn đột nhiên quát lớn, chân khí hùng hậu tràn vào trong thương. Tức khắc đầu mũi thương đã phóng ra một tia hào quang quỷ dị mang sắc đỏ trắng.